Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian chương là Thương Long Nhập Chủ Nếu mà anh em cảm thấy mà mic nó có vấn đề thì anh em comment dưới cho mình biết nhá Còn nếu mà mic nó ok thì anh em cũng comment cho mình biết mình Khi mà vặn to cái tiếng lên thì nó có một cái độ rè nhỏ Cho nên là mình thử đeo cái bông chống ồn này và xem nó có vấn đề gì không Bây giờ thì mình có một mớ bông chống ồn ở Cái cái nắp mic này này Phải có ba bốn chiếc ấy. Nhưng mà có những cái thì nó quắt queo lắm rồi Chắc là để lâu không dùng nó quắt lại Ở phần trước thì chúng ta đã biết Đấy là nhóm người của Hứa Thành đã quay trở lại Thổ Thành Và à, khi mà thế tử của à, Chúa Tể Đã có ý bồi dưỡng Hứa thành Thì mình nghĩ có lẽ cái hành động sau này Của đội trưởng ấy Khi mà đi à, gọi là đánh cắp Gọi là à, nguyên à, cái gì Bản nguyên của xích uh, mẫu thì có lẽ hắn cũng tham gia Vậy thì chúng ta hãy xem chuyện gì xảy ra tiếp theo Cho đến 7 ngày trôi qua Trong lúc tất cả mọi thứ của tiệm thuốc đều phát triển theo hướng tốt đẹp Lúc mà thương thế do độ kiếp hoàn toàn khôi phục lại Thì hứa thanh lại phải tiếp tục ngay đoán sự rèn rũa Hứa thành Nếu thương thế của ngươi đã hồi phục rồi Vậy thì đi cùng với ta thôi Tiềm lực trên người của ngươi cần phải đào móc thật tốt Giọng nói của Thế tử vang lên bên tai Hứa Thanh. Hứa Thanh hít sâu một hơi và đứng lên, nhoáng cái cùng Thế tử rời khỏi tiệm thuốc. Lúc xuất hiện thì hai người đã ở giữa không trung Thế tử chắp tay sau lưng. Đi thẳng về phía trước. Hứa Thanh cúi đầu đưa mắt nhìn tiệm thuốc ở trong thổ thành, không nói gì mà nối gót đi theo. Hai người một đường đi về phía trước, bước trên bầu trời của khổ sinh sơn mạch. Trên đường gặp phải không ít tu sĩ, có người thì tu hành, À phi hành trên bầu trời Có người thì đánh nhau trong sơn mạch Trong mắt bọn họ thì hứa thanh và thế tử tựa hổ không tồn tại Cho dù là gặp chính diện Trong mắt những tù dĩ khổ sinh sơn mạch Cũng đều không hề có thân ảnh của hai người Mỗi người đều tự lo cho mục đích của bản thân Nên làm cái gì thì vẫn làm cái đó Hứa thanh không chút ngoài ý muốn Với điều này Bởi vì hắn biết rõ năng lực của thế tử Mà đối với nơi muốn đi Hứa thanh đưa mắt nhìn qua Trong lòng đã có chỗ suy đoán đây là đường đi tới hồng nguyệt thần điện của khổ sinh sơn mạch sự thật cũng đúng là như vậy sau mấy canh giờ thế tử dẫn theo hứa thanh đi tới trên không của hồng nguyệt thần điện hồng nguyệt thần điện trong khổ sinh dân mạch nằm ở ngọn núi cao nhất của mảnh sơn mạch này địa vị tôn quý thần sứ trong đó rất kinh khủng uy thế vô hình chấn áp toàn bộ sa mạc đối với chúng sinh của thanh sa đại mạc mà nói thì nơi đây đại biểu trí cao đại biểu thần linh nhưng trong mắt thế tử thì hiển nhiên không phải là như vậy Lão dẫn theo hứa thanh, nghênh ngang đi tới đỉnh núi của Hồng Nguyệt Thần Điện. Theo bọn họ tiến vào trong Thần Điện, tu sĩ bên trong mặc hồng bao của Thần Điện cũng giống như tu sĩ mà hai người gặp trên đường, không thể nhận ra hay là cảm thấy cái gì cả. Cho đến khi bọn họ đi tới một chỗ, quảng trường trong Thần Điện, bốn phía không ít tu sĩ Thần Điện lui tới không ai nói chuyện, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, hình như huyên náo ở chỗ này cũng là một loại thiếu tôn trọng. Đứng trên quảng trường, ánh mắt thế tử đảo qua bốn phía, giơ tay phải, ngoắc tay một cái, về vị trung niên ở giai đoạn dưỡng đạo đang muốn đi ra. Tên tu sĩ trung niên ở cảnh giới dưỡng đạo kia lập tức chuyển động thân thể, cải biến phương ứng, đi thẳng tới chỗ hứa thanh. Trong sốc lát đạp trên quảng trường, nhìn hứa thanh không nhúc nhích. Nhìn qua một màn quỷ dị này, hứa thanh im lặng nhìn về phía thế tử. Hứa thanh Trong thời gian chăm hơi thở, bộc phát tất cả tu vi chiến lược của ngươi toàn lực ứng phó, tiến hành một trận sinh tử chiến với gã. Thế tử nhàn nhạt mở miệng, giết chết gã rồi cắn nuốt tín ngưỡng Hồng Nguyệt của gã. Nếu xong chăm hơi thở mà ngươi không thành công, toàn bộ người của Hồng Nguyệt thần điện nơi đây sẽ phát hiện thân ảnh của ngươi. Mà Lão Phu sẽ không có giúp ngươi. Ngươi có thể được thì được, không được thì phải xem mạng của ngươi như thế nào. Thế tử nói xong liền bay lên không trung, đứng giữa thiên địa nhắm mắt chờ đợi. Mà ngày khi lão nhắm mắt thì tên tu sĩ dưỡng đạo vẫn không nhúc nhích. Chỗ trống trong mắt đã bị một mảnh đỏ thẫm thay thế. Nhìn hầm hầm và hứa thanh tựa như nhìn thấy đại thù cả đời hiếp vợ giết con. Trong miệng chuyển ra tiếng gầm nhẹ tu vi âm ầm, ầm bộc phát. Từng cái vòng xoáy hình thành trong cơ thể gã tổng cộng là 9 vòng tựa như chiến viên tinh thần buộc vòng quanh một tòa bí tảng hư ảo. Bên trong bí tảng này hình như tồn tại núi lửa đang bộc phát cực kỳ mạnh mẽ, hình thành những âm thanh ầm mầm chuyển ra. Đồng thời, ánh sáng huyết sắc cũng xuyên thấu thân thể tu sĩ trung niên này chiếu ra bên ngoài, tương dung cùng với thiên địa tạo thành một thân ảnh trọn vẹn cao tới mấy trăm trượng. Thân ảnh này là một thụ nhân, thân hình vừa thô lại vừa to, canh thì màu nâu, nở ra hoa thì lại là màu đen. Đại địa lúc này cũng rung động lắc lư từng cái rễ cây từ trong nứt ra trồi lên trôi nổi ở bốn phía trong chớp mắt toàn bộ quảng trường tràn ngập vô số cảnh cây mặt đất vỡ vụn vô số cỏ cây huyết sắc điên cuồng sinh trưởng từ bên trong khiến cho đại địa ở bốn phía hóa thành một thảo nguyên màu đỏ từ xa nhìn lại thụ nhân cực lớn bên trong thảo nguyên kia hình như có khí thế thôn nuốt sơn hà quang màng hung hăng trong mắt cùng với toàn thân tản mát dầu ép kinh khủng, hội tụ thành từng đạo tia chớp lăng không tràn ra như muốn ầm mầm quét xuống bốn phía. Một màn này cực kỳ kinh người, cũng là lần đầu tiên hứa thành trực diện với tu sĩ ở cảnh giới dưỡng đạo. Trong thời gian ngắn, mặt đất sinh trưởng vô số cỏ cây và rất nhiều cành cây màu đỏ lao về phía hứa thành với tốc độ cực nhanh hình thành vô số tàn ảnh vượt ra khỏi cực hạn của Nguyên Anh. Không cho hứa thanh một chút cơ hội phản ứng nào, nháy mắt đã ập tới. con người của hứa thanh co rút lại, nguy cơ tới từ bốn phương tám hướng tạo thành một cảm giác sinh tử mãnh liệt. Hắn biết là chiến lực mình không bằng đối phương, tốc độ cũng hơi kém một chút, không có cách nào tránh đi. Giờ phút này thân hình hứa thanh nhoáng lên một cái, thân thể âm, thần linh cũng ầm ầm bộc phát, trực tiếp đạt tới độ cao 5 trượng. độc và lực lượng tử nguyệt trong thân thể khuếch tán ra cùng với nhánh cây màu đỏ bốn phía ập đến bỗng nhiên va chạm vào nhau tiếng nổ vang lên dù là hứa thanh bất phàm nhưng mà đối mặt với dưỡng đạo thì vẫn có sự tranh lệch trong chớp mắt vô số cây cỏ màu đỏ như những lưỡi đào sắc bén vô số cảnh nhánh như xúc tu bao phủ hắn vào trong dù là tử nguyệt chấn áp độc cấm ăn mòn nhưng quả cây màu đỏ bốn phía Cùng với rất nhiều cành cây không ngừng tiêu tán rồi lại xuất hiện, trong chớp mắt chất trồng lên ở bốn phía chung quanh hứa thanh, tạo thành một tòa núi bằng cỏ cây, không ngừng tăng cao, lập tức liền đạt tới độ cao trăm trượng. Ở trên đỉnh càng lan tràn ra như một cái ô, hợp thành một bàn tay khổng lồ, hung hăng hạ xuống, phía hứa thanh đang bị vùi trong cây cỏ. Trong tiếng nổ vang, theo bàn tay hạ xuống, cỏ cây vỡ vụn ra, lực lượng chấn áp cường hãn kinh khủng bộc phát. mắt thấy là sẽ trực tiếp nghiền nát nơi mà hứa thanh đang đứng nhưng vào lúc này cũng có một thân ảnh khổng lồ nguyễn hóa ra trên đại địa chính là quỷ đế sơn trong lúc nguy cấp toàn bộ tu vi và pháp lực của hứa thanh tràn vào quỷ đế sơn tạo thành hư ảnh quỷ đế khoảnh khắc vừa xuất hiện hai tay vung lên toàn lực oanh kích về phía bàn tay khổng lồ đang hạ xuống âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc bàn tay do cỏ cây tạo thành từng khúc tan vỡ ra trong chớp mắt chia năm xẻ bảy hoàn toàn tan rã giống như mưa gỗ tung bay bốn phía mà quỷ đế thân của hứa thành cũng xuất hiện từng đạo khe nứt cuối cùng tương tự cũng tan vỡ lộ ra thân ảnh hứa thành ở bên trong hứa thành phun máu sắc mặt trắng bệch uy áp đến từ dưỡng đạo đích thực là khiến cho lục phủ ngũ tạng rung động lắc lư giờ phút này hô hấp dồn dập nhưng trong mắt hắn lại tỉnh táo dị thường Hắn không chút trần chờ lập tức bộc phát tốc độ, gào thét lao thẳng đến tên tu sĩ dưỡng đạo, đang phất tay, bộc phát ra vô số sấm xét ở phía trước. Cùng lúc đó, thế tử trên bầu trời nhàn nhạt mở miệng. Còn tám mươi hơi. Ở trên tế Nguyệt Đại Vực thì phong cách kiến trúc của Hồng Nguyệt Thần Điện sẽ lấy màu đen là gam màu chủ đạo, trong đó còn dựng một cỗ pho tượng xích mẫu rất lớn. Cái loại phối hợp màu sắc này lại cộng thêm bầu trời u ám, càng lộ ra vẻ âm trầm, làm cho người ta có một loại áp lực nặng nề khó tả. Mà gió nức nở nghẹn ngào, gao thét thổi tới sân mạch, thổi vào phó tượng xích mẫu. Hai đôi khuyên tai hình trăng lưỡi liềm, treo ở vành tai của xích mẫu, bị gió thổi cho lắc lư va chạm lẫn nhau, truyền ra những âm thanh đinh đương, xen lẫn với giọng nói của thế tử. Hứa Thành cũng không có chú ý tới lời của thế tử nói, giờ phút này toàn bộ tinh lực quán đều tập trung tên người, tên tu sĩ dưỡng đạo có vô tận tia chớp đang bao phủ trước mắt kia. Tinh thần hắn vô cùng tỉnh táo, toàn diện bộc phát tu vi, toàn lực vận hành cả 13 đạo nguyên anh tam kiếp, cả người hóa thành một đạo sấm sét màu đen, vọt vào lôi chỉ với thế như trẻ che. Tốc độ cực nhanh, nhái mắt áp gần, tay phải giơ lên triển khai luôn trạng thái quỷ u hóa, biến thành trong suốt, rồi đánh thẳng vào tên tu sĩ đã hóa thành thụ nhân này, hung hăng chảo một cái. quy tắc của ta không thể chống cự. Thụ nhân cười lạnh cũng không né tránh, bí tàng trong cơ thể nổ vang, tay phải thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ. Đây là do tín ngưỡng Hồng Nguyệt biến thành. càng có từng trận lực lượng quy tắc vô hình tràn ra từ bên trong bí tàng của gã bao phủ bốn phía, khiến cho nơi đây ẩn chứa pháp tắc do gã chế định. Giờ phút này sau khi tay phải giơ lên, gã một hơi chộp tới cánh tay của Hứa Thanh. Trong chớp mắt cả hai đụng chạm vào nhau, tu vi và chiến lực của Hứa Thanh có sự chênh lệch, nhưng hắn có đủ lực lượng tử nguyệt có thể triệt tiêu ở trình độ nhất định thần uy đến từ Hồng Nguyệt. Nhưng cho dù là như vậy thì vẫn không sánh bằng Trong âm thanh nổ vang Thân thể hứa thanh rung động lắc lư Lực lượng đến từ bàn tay thụ nhân Như một chiếc kiểm sắt kẹp chặt hắn Càng có chấn động kinh khủng Từ cơ thể thụ nhân Nghiền nát về phía hứa thanh Cùng lúc đó thì trong miệng thụ nhân Chuyển dâm thành chú ngữ phức tạp khó hiểu Nhưng lại ẩn chứa cảm giác quỷ dị Bốn phía nổi lên từng trận gió lạnh Vô số quỷ ảnh trống rỗng xuất hiện Công kích về phía hứa thanh Nguy cơ ngay trước mắt Thời khắc này phong cách giết chóc quyết đoán và tàn nhẫn của hứa thanh lập tức được hiển lộ. Hắn không thèm nhìn tay phải đang bị giữ chặt, thân thể hung thăng xé ra, rắc một tiếng. Khớp xương bờ vai phải trực tiếp chặt khớp, dùng cách này để đổi lấy thân thể có thể vặn vẹo ra ngoài sức tưởng tượng, chân phải giơ lên, quét về phía thụ nhân. Thiên ma thân đồng thời biến ảo ra sau lưng, số lượng đã đạt tới chân trăm, cấp tốc xuất hiện ở bốn phía, đồng loạt nhau nhau bổ nhào về phía trước. vào thời khắc này ảnh tử dưới thân cũng lan tràn ra càng có lão tổ kim cương tông từ một bên sông ra trà dấu mũi nhọn từ bên cạnh đâm tới hết thảy nói ra thì dài nhưng trên thực tế phát sinh với tốc độ ánh sáng chỉ trong chớp mắt thiên ma thần đã va chạm với quỷ ảnh lão tổ kim cương tông cũng đâm vào cơ thể thụ nhân chân phải hứa thanh đồng dạng đã gạt vào phần đầu của thụ nhân tiếng nổ vang lên sắc mặt hứa thanh trầm xuống chân quán quét tới thế mà lại trực tiếp xuyên thấu qua mà lão tổ kim cương tông cũng tương tự như vậy đây không phải là bản thể cùng lúc đó bên ngoài hơn 10 trượng sau lưng hứa thanh thân ảnh của tu sĩ thần điện hóa thành thụ nhân kia đột ngột xuất hiện đây mới là bản thể đáng tiếc ngươi không hiểu chung quanh tu sĩ dưỡng đạo tồn tại quy tắc chế định mà ngươi không biết gã lộ ra nụ cười lạnh tay phải giơ lên nhấn về phía hứa thanh vô tận tia chớp ở bốn phía lập tức hóa thành rất nhiều lôi xà từ bát phương bay thẳng đến hứa thanh không choán chút cơ hội chạy trốn nào trực tiếp bao phủ lại nhất là cánh tay cực lớn đang cầm tay phải của hứa thanh kia giờ phút này tương tự cải biến hình thái trở thành một con dòi bọ thật lớn nổ bung ra Âm thanh oanh long tràn lên ngập trời. Giờ phút này bản thể của tên tu sĩ thần điện kia nhoáng lên một cái bay về phía trước, tay phải vung lên, lập tức có rất nhiều cảnh cây bay múa, hình thành một thanh chiến phủ khổng lồ bổ xuống hứa thanh. Thân thể hứa thanh cấp tốc lùi ra phía sau, nhưng không cách nào chạy thoát khỏi phạm vi của lôi chỉ bao phủ cùng với phạm vi tự bạo của con bọ. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của ở thành cực kỳ phong phú, giờ phút này toàn thân hắn dâng lên hào quang bảy màu, đồng thời tay phải đè xuống mặt đất, thân thể hung hăng vặn một cái, tiếng răng rắc vang lên, hắn bỏ qua cơn đau nhức kịch liệt, hồi phục lại khớp xương đã bị chật khớp, sau đó bộc phát chiêu Hỏa Quang, đồng loạt quét ra phía ngoài, tiêu tán hơn phần nửa sấm sét, sau đó anh tử dựng lên ngăn cản chung quanh, hình thành một cái quan tải bao phủ hắn, dùng cái này để tránh đi lực lượng còn sót lại ở trong âm thanh khuếch tán, ảnh tử hóa thành quan tài bị cuốn ngược ra, rơi xuống bên ngoài mười trượng. khoảnh khắc hạ xuống thì ảnh tử phiêu tán ra, thân ảnh hứa thành lại hiện ra. hắn không chút do dự khoảnh khắc xuất hiện liền ngẩng đầu nhìn tên thụ nhân đang lao tới. trong lòng thầm nhẩm đếm thời gian, cả năm chiếc mệnh đăng có lực lượng nhật quỹ trong cơ thể trực tiếp bộc phát ra. thời gian quay ngược. trong chốc lát bệnh đang nhật quỹ lập là sụp đổ thời gian bên trong hình thành lốc xoáy bao phủ toàn thân hứa thanh đồng thời cũng xóa đi vị trí thân ảnh quán giờ khắc này lúc xuất hiện thình linh đã ở vị trí của bảy hơi thở trước vị trí này lại là sau lưng của tên tu sĩ thần điện kia Pháp tắc thời gian điều đó không có khả năng tên tu sĩ thần điện kia sững sở còn người còn rút lại một màn biến hóa lần đầu Xuất hiện này đã vượt quá dự liệu của gã Mặc dù bản thân gã có chiến lược siêu việt hứa thanh Nhưng vừa rồi thời gian đảo lưu Gã đã cảm nhận được thủ đoạn của đối phương Và lại kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú Thật ra chênh lệch với mình không phải là rất lớn Sở dĩ bị mình liền ép đa phần là bởi vì Đối phương chưa từng được giao thủ với tu sĩ dưỡng đạo Cho nên có chút lạ lẫm chưa thích ứng Mà trong quá trình này đột nhiên Xuất hiện loại thủ đoạn này nhất định là đòn sát thủ trong đầu tên tu sĩ thần điện lập tức phản ứng lại gã không tiếp tục ra tay mà hiện ra lực lượng quy tắc ẩn chứa trong bí tàng của bản thân muốn rời khỏi chỗ này thế nhưng có vẻ như hơi chậm hứa thanh không chút do dự triển khai lực lượng thì trệ của mệnh đăng nhật quỹ trong cơ thể cả năm chiếc nhật quỹ toàn bộ bộc phát hình thành nên uy áp ngừng kết tột cùng toàn bộ bao phủ lên người tu sĩ thần điện định trụ thời gian của gã ngưng kết mọi thứ của gã Đồng thời hứa thanh dơ tay phải lên, một con dao găm đã xuất hiện trong tay, hung hăng cắt một cái qua cổ tên tu sĩ thần điện. Một khắc âm thanh quen thuộc chuyển đến, vì để đảm bảo nhất kích tất sát lực lượng độc cấm cũng theo đó nở rộ, hủy diệt sinh cơ. Quỹ châm trong cơ thể hắn gấp gáp bày ra, hóa thành năm đạo cỏ vòng, xuyên qua thân thể tên tu sĩ thần điện kia. Tiếng oanh oanh vang vọng, hứa thanh liều mạng xuất toàn lực. sau một khắc đầu của tên tu sĩ thần điện bay lên thân thể bởi vì năm cây châm quỹ nhảy vào mà ầm ầm tan vỡ một cách dễ dàng chia năm xẻ bảy Xuất xong những thủ đoạn đó hứa thanh hô hấp dồn dập đưa mắt nhìn hải cốt trên mặt đất lại ngẩng đầu nhìn thế tử giữa không trung trong lòng thế tử cũng có gợn sóng thế nhưng lại không biểu hiện ra bất cứ biểu cảm gì nhàn nhạt, nhạt mở miệng còn ba mươi hơi thở Hứa thanh nghe vậy ánh mắt ngưng tụ nhìn chăm chăm hai cốt trên mặt đất, phất tay triển khai một mồi lửa, bao phủ, đốt cháy, đồng thời thế thể cấp tốc lui về sau. Nhưng trong nháy mắt hắn lui ra, chỗ tu sĩ thần điện chia 5 xẻ 7 tiêu vong lúc trước, đột nhiên lập lẻ bắn ra chín vòng xoáy màu đỏ phóng thẳng về phía hứa thanh. Cho dù hứa thanh né tránh như thế nào cũng vô ích, trước mắt đã bị bao phủ lại. Chín vòng xoáy lập lẻ vờn quanh. càng có âm thanh nổ vang bộc phát trong nháy mắt lại tạo thành một tòa bí tảng hư ảo từ xa nhìn lại hứa thành chính là đang nằm trong tòa bí tảng này bí luyện quy nhất giọng nói của tên tu sĩ thần điện truyền ra từ trong bí tảng hư ảo đó một cỗ lực lượng hùng mạnh bộc phát ra hóa thành vô số quy tắc của pháp tắc hình thành nhật nguyệt tinh thần sấm lồi băng hỏa hóa thành một cái lồng giam muốn luyện hóa hứa thanh nhật nguyệt định thần băng hỏa luyện thân sấm lôi hỗ trợ Thiên phong hóa uy Thân hồn hứa thành kịch chấn Ở trong cảm giác quán thì giờ khắc này Thân thể mình rõ ràng vẫn ở chỗ cũ Nhưng lại có cảm giác như ở không gian khác vậy Cái loại cảm giác áp bách Cùng với việc bị luyện hóa đến từ bốn phía Giống như muốn nghiền nát linh hồn quán Đốt cháy hết thảy máu thịt Càng có đau nhức kịch liệt bốc lên Mỗi một tấc máu thịt đều bị xé rách Hứa thành mặt không cảm xúc Nhưng vẫn đang cảm thụ bốn phía ở giữa không trung thế tử nhìn qua hết thảy trong mắt nhiều hơn một chút thâm ý chậm rãi mở miệng giờ phút này người đối mặt mới thực sự là dưỡng đạo nếu như người không cách nào thoát khốn thì sẽ bị chấn áp và luyện hóa tới chết theo lời của thế tử vang lên cảm giác bị luyện hóa tăng vọt mơ hồ có thể nhìn thấy bí tàng hư ảo biến thành thân hình tên tu sĩ thần điện kia nguy cơ ở ngay trước mắt trong mắt thửa thành lấp lóe hàn mang nguyên lai đây chính là bí tàng mà không có thiên đạo nếu như đã không có thiên đạo vậy thì ta vừa vặn có thể tặng người một cái thương long đâu trên quảng trường của hồng nguyệt thần điện có chín vòng xoáy rực rỡ như tinh thần vần quanh hứa thanh, tàn mát cho uy thế luyện hóa bức người vào thời khắc này nhật nguyệt băng hỏa, sấm vang cả thiên phong đồng loạt bộc phát càng có thân ảnh thụ nhân cực lớn mơ hồ hình thành và xuất hiện bên ngoài chín vòng xoáy bí tàng. thân ảnh kia cao cả ngàn trượng đứng sừng sững trên quảng trường chỉ trông thấy đã giật mình khí tức Khí thức của dưỡng đạo lúc này toàn diện được phóng thích Thiên địa biến sắc Phòng vân cuốn ngược bát phương truyền đến những tiếng nổ vang cực lớn như thiên lôi Nhưng tất cả những thứ này nháy mắt khi lời nói của hứa thành Hạ xuống Thì đã bị một tiếng rồng ngâm làm cho rung chuyển Tiếng rồng gầm rú Đồng cảm với bầu trời Khiến cho bầu trời xuất hiện chấn động Như từng lớp vảy cá xuất hiện Đại địa rung chuyển khiến cho mặt đất cũng sinh ra Rung động lắc lư Một con thương long khổng lồ lộ ra hai cái râu dài từ trong cơ thể hứa thành, sau đó là cái đầu rồng to lớn, tiếp theo là toàn bộ thân hình kinh khủng, càng lúc càng lớn, cuối cùng một hơi lao ra, hoàn toàn hiển lộ trong cái tòa bí tảng hư ảo này, bay lượn bát vương. Thân hình của nó có màu lam nhạt, hàm răng sắc bén, vảy rồng kinh người, thể hiện ra vô tận thần vận. càng có khí tức độc nhất thuộc về thiên đạo khuếch tán trên người nó còn có ý vui mừng hòa hợp trong tiếng rồng âm nghe qua có thể cảm giác được dường như đối với nó mà nói thì giờ phút này giống như là rồng vào biển rộng trở vào nơi sinh trưởng thích hợp nhất đối với mình mà sự xuất hiện của nó càng làm cho bí tảng rung động lắc lư quy tắc và pháp tắc ẩn chứa bên trong đó giống như quân sĩ gặp phải tướng xoáy lựa chọn phục tùng theo bản năng bầu trời cuồn cuộn, thiên lồi nổ vang Trong một chớp mắt, thần sắc tên tu sĩ thần điện đã huyễn hóa ra tòa bí tảng kia đại biến, trong mắt lộ ra vẻ không cách nào tin được và hoảng sợ. Thiên đạo. Tâm thần của tên này dấy lên gợn sóng cực lớn. Gã không có cách nào tưởng tượng là tại sao thiên đạo mà mình tha thiết ước mơ, đến bây giờ còn chưa cách nào hình thành, lại xuất hiện trên người một tu sĩ nguyên anh. Và lại nhìn vào chấn động kia, lại không phải là đến từ tiểu thế giới, mà nó được sinh ra trong đại lục vọng cổ. Điều này càng thêm khoa trương Tu sĩ Nguyên Anh mà có được Thiên Đạo sau, như vậy nói cách khác, sau khi người này đạt tới Đại Nguyên Anh viên mãn, căn bản không cần phải trải qua cảnh giới dưỡng đạo, hắn liền có thể trực tiếp vượt qua mà hình thành bí tàng của mình. Một cái chớp mắt tâm thần tu sĩ thần điện kia chấn động, gã dâng lên cảm giác bất an và hoảng sợ mãnh liệt. Bí tàng của tu sĩ dưỡng đạo trước khi chưa có hình thành thiên đạo của mình, mặc dù nhìn như uy lực rất lớn, nhưng tiên kỵ nhất chính là bị thiên đạo của người khác chiếm cứ. Đây vốn là nơi hình thành Để bồi dưỡng thiên đạo Thân thể của tu sĩ thần điện kia run lên Thân ảnh mơ hồ lập tức bấm niệm pháp quyết Lúc này cả chín vòng xoáy rực rỡ Hình thành bí tảng trong cơ thể Hắn nhanh chóng ảm đạm Càng là cấp tốc, cải tiến Từ trạng thái phong bế để luyện hóa Muốn mở ra để đuổi hứa thanh Cùng với thiên đạo từ bên trong ra ngoài Thế nhưng đã muộn Thường lòng đã đến, vừa phát ra tiếng hoan hô trong bí tảng, vừa bắt đầu tiếp quản toàn bộ quy tắc và pháp tắc thần phục trong đó. Đối với nó mà nói thì đây căn bản là cơ hội có nằm mơ cũng không ngờ tới. Dẫu sao ngày bình thường, đâu có tù sĩ dưỡng đạo nào sẽ đưa thiền đạo của người khác vào nhà mình. Trong mắt hứa thanh lộ đẩy tình màng toàn lực chống cự để trì hoãn cái cảm giác bị khu chử kia. Giờ phút này hắn không muốn đi ra, hai tay vung lên, thường lòng nhập chủ. Theo lời hứa thanh chuyển ra, thường lòng gào thép, toàn thân khuếch tán phạm vi lớn, mắt thường có thể thấy được thân thể của nó đang phóng thích vô số tia sáng kết nối với toàn bộ bí tàng. Trong đó thì chín cái quang đàn rực rỡ là trọng điểm gây chú ý, vô số sợi tơ bắn thẳng vào những quan đoàn kia. Tuy rằng vừa tới gần liền tan vỡ, nhưng sợi tơ đến từ trên người thường long như là vô cùng vô tận vậy, nhất là lúc trước. trải qua trọng thương thương long đã đói bụng hồi lâu thủy chung ở vào trạng thái tiêu hao mà lại không được ăn no cho nên giờ phút này thấy đồ ăn lớn và ngon đến như vậy nó gần như phát điên trong mắt lộ vẻ tham lam liều lĩnh mở rộng cái miệng ra hung hăng cắn xé và thôn vẹ những quang đoàn nhanh chóng cải biến từ màu lam nhạt thành lam đậm âm thanh kèn két vang lên tòa bí tàng này rung động ngày càng mãnh liệt mà âm thanh này đối với tu sĩ thần điện kia mà nói giống như là ngấu nghiến trong lòng vậy mỗi một cái đều là gã, phải dùng nhiều năm mới bồi dưỡng ra được. Còn một điều càng làm cho gã vô cùng đau lòng, chính là giờ phút này, thiên mệnh mà gã đã cố gắng tích lũy nhiều năm trong bí tàng, cũng bị thương long màu lam phun ra nuốt vào, một bộ dạng cực kỳ thoải mái, thần vận trên người nó càng đậm, khí thức tăng vọt lên, màu sắc biến hóa, lộ ra thành màu bạc. Mặc dù không nhiều, nhưng mà điểm bạc này làm cho người ta có một loại cảm giác linh tàng. một màn như thế khiến thần sắc của thế tử trên bầu trời cũng nổi lên thâm ý nhưng dẫu sao tu vi của tu sĩ thần điện kia cũng siêu việt hứa thanh giờ phút này thấy như vậy hắn cũng đồng dạng điên cuồng lên người muốn nuốt bí tảng của ta đây là cơ hội của ngươi nhưng đồng dạng cũng là cơ hội của ta nếu như ta luyện hóa ngươi và luyện hóa cả thiên đạo của ngươi hết thảy sẽ đổi chủ như vậy thì hôm nay chính là thời điểm ta mở ra tòa bí tảng nguyên vẹn đầu tiên Tên tu sĩ thần điện này trong lòng gầm nhẹ, thân thể hư ảo, co rút lại, hóa thành 9 phần để ra trùy cho chín cái vòng xoáy bổn mạng, khiến cho uy thế của bí tảng tăng vọt, chấn áp thương long, tiếp quản quy tắc pháp tắc của bí tảng, lại luyện hóa. Dù sao thì cũng là bí tảng do gã quẩn dưỡng nhiều năm, mặc dù thương long ở trong bí tảng này có ưu thế rất lớn, nhưng trở ngại về tu vi, cho nên xét một cách tổng thể thì vẫn kém một chút. Giờ phút này bộ dạng chỉ là dung hợp được có hai thành. bây giờ theo tu sĩ thần điện kia toàn lực ứng phó xu thế dung hợp liền bị ngăn cản thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu nghịch chuyển con sáu hơi thở thế tử đứng trên không trung bình tĩnh mở miệng hầu như là ngay vào lúc lời của lão chuyển ra hứa thanh đưa mắt nhìn thương long thiên đạo thật sâu hắn cảm nhận được sau khi thương long hòa hợp hai thành bí tảng của tu sĩ thần điện kia lại cắn nuốt nhiều thiên mệnh của đối phương và vất À, đối phương vất vả khổ cực tích lũy lâu như vậy đã tăng lên rất nhiều, không sai biệt lắm rồi. Cho dù tự bạo thì cũng đáng. Hứa Thanh thu hồi vẻ tham lam, hắn hiểu được lời của thế tử ở đó đại khái không phải là giả. Nếu thực sự qua trăm hơi thở, thì thứ mà chờ đợi hắn chính là tuyệt cảnh. Mà tính cách của hắn thì không muốn đặt an toàn của mình trong ý niệm của người khác, và lại theo tên tu sĩ thần điện luyện hóa, thường lòng cũng khó mà tiếp tục thôn phệ được, cho nên phải tốc chiến tốc quyết. vẫn ưu tiên thứ nhất mà ứ thanh nghĩ tới tất cả những ý niệm trong đầu hiện ra trong thời gian rất ngắn tiếp theo hắn không chút do dự hạ lệnh cho thường long tự bạo Thường long run lên phát ra tiếng rên rỉ bất đắc dĩ sau đó thân thể nhoáng lên một cái trong thần sắc hoảng sợ của tên tu sĩ thần điện kia thân thể nó bốc lên chấn động kinh khủng mà chấn động càng ngày càng mạnh cuối cùng trong tiếng nổ vang cực lớn truyền khắp cả thiên địa sau khi thương long được bồi dưỡng đại bổ thì thân thể lại tự bạo mà nổ tung Âm thanh oanh long, đình tài nhức óc vang lên, tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển ra, đến từ thương long mà cũng đến từ cả tên tu sĩ thần điện, còn có một tiếng kêu rên thống khổ của hứa thanh góp vào. Tự bạo đây không chỉ là thương long mà còn có bí tàng của tu sĩ thần điện, bởi vì tòa bí tàng này đã có mối liên hệ chắc chắn với thương long. Giờ phút này khi nó nổ tung, chín cái vòng xoáy rực rỡ thì có sáu cái tan vỡ. ba cái còn lại cũng đều ảm đạm nhanh chóng hội tụ tạo thành thân thể tên tu sĩ thần điện phun ra từng ngụm lớn máu tươi thần sắc mang theo vẻ kinh hoàng cấp tốc lùi lại về phần thân thể thương long bây giờ còn mỗi cái đầu chỗ khác thì đã tan vỡ kích xạ ra bốn phía nhưng phần đầu màu bạc của thương long vẫn còn dư lại khá nhiều mặc dù tràn ra khí thức suy yếu nhưng so sánh với trước kia thì lại lớn mạnh hơn bây giờ trong tiếng kêu rên hóa thành một đạo tia sáng bạc trở về cơ thể hứa thanh Mà hứa thanh thì cũng tương tự bị trọng thương, vô luận là thương thế lúc trước hay là tiêu hao vì bị luyện hóa thì đều đã khiến hắn bị thương không nhẹ. Mà thương long còn là bổn mạng của hắn, cắn trả hình thành từ việc tự bạo như thủy triều tràn vào thân thể hứa thanh. Khóe miệng hứa thanh học máu, nhiều địa phương trên thân thể bị phá vỡ ra. Trong lúc lào đảo, hắn cũng không dừng bước, độc cấm trong cơ thể âm mầm khuếch tán, phóng thẳng đến tên tu sĩ thần điện vừa mới tan vỡ bí tàng. Hắn lập tức đuổi theo sông lên như điên, độc cấm bao phủ vào cả con dao găm, nháy mắt xuyên qua, đầu người bay lên. ra tẻ trong trạng thái cực hạn như vậy, khiến thân thể hứa thanh phun ra càng nhiều máu tươi. Hắn thở hồng hộc trước mắt cảm thấy mơ hồ, nhưng cố nghiến răng ngẩng đầu nhìn lên thế tử, trên bầu trời, khan rộng mở miệng. Thời gian vừa vặn. Hầu như ngay khi lời nói của hứa thanh chuyển ra, lực lượng bao phủ nhận thức, trong thần điện tan biến cảm giác tất cả mọi người khôi phục như thường từng người giống như có cảm ứng chợt quay đầu nhìn về phía quảng trường chỗ đó không còn cái gì cả tu sĩ dưỡng đạo của thần điện tử vong cũng không tồn tại về phần hứa thanh đồng dạng cũng là tan biến duy chỉ có chấn động trên bầu trời và phá toái trên mặt đất là chứng minh hết thảy mọi thứ chân thật đã từng phát sinh chỉ là trong trí nhớ của mọi người thì mặt đất nơi đây hình như nguyên bản chính là bị phá toái như vậy Mà biến hóa trên bầu trời Thì lại bị bọn họ bỏ qua Vì vậy mọi thứ trong thần điện Hết thảy diễn ra như cũ Mà trên bầu trời bên ngoài thần điện Thế tử chắp tay sau lưng đi ở phía trước Thân thể hứa thành run rẩy Cố nén không hôn mê Được ảnh tử và lão tổ kim cương tông nâng đỡ Nối gót đi sau. Một trận chiến này Người để lộ ra rất nhiều vấn đề Thế tử bình tĩnh mở miệng Hứa thành im lặng Bí tàng hình thành thiên đạo hay không Cũng giống như cảnh giới trúc cơ. ở trong trạng thái trước và sau khi mở ra huyền diệu thái. Cho nên, người nên biết kẻ giao thủ với người nếu như đối diện với luật linh tảng chính thức thì chỉ một tát là có thể bị trục chết. Nhưng ngươi lại phải dùng tới một trăm hơi thở và bản thân cũng bị trọng thương. Cho nên, vấn đề thứ nhất của người chính là khuyết thiếu kinh nghiệm trong chiến đấu với tù sĩ dưỡng đạo. ngươi còn chưa thích ứng việc giao chiến với người có được quy tắc pháp tắc. Thật ra, gã mà ngươi vừa giết ở phương diện quy tắc pháp tắc cực kỳ tầm thường thể hiện ra vô cùng đơn giản. Mà vấn đề thứ hai của ngươi là trên thân của ngươi toàn những thứ nổ ngổn ngang, ngươi cũng không biết sầu chuỗi kết hợp lọ, từ đó mà hình thành một đòn sát thủ của riêng ngươi. Còn có vấn đề thứ ba, ngươi cũng không đi đào móc, tầng sâu hơn về hiệu dụng chân chính của những năng lực mà mình sở hữu. Tổng thể mà nói, thủ đoạn của ngươi quá mức thô lậu và đơn giản. Người có phối hợp nhưng không nhiều. Khuyết thiếu luôn cả thần thông có thể chân chính uy hiếp được cả có cảnh giới cao hơn. Trên thực tế thì những người có tu vi cao thâm hơn so với người mà người giao chiến trước kia. Người cũng không phải là lấy yếu thắng mạnh. Người là lấy thực lực tuyệt đối của bản thân mà đánh người ta. Như vậy thì không được. Thế tử nói xong, liếc mắt nhìn hứa thành đã lung lay sắp đổ vung tay lên một cái. Thiên địa xoay tròn, thân ảnh của bọn họ đã xuất hiện bên ngoài tiệm thuốc trong thổ thành. ngươi phải chân chính làm được việc lấy yếu thắng mạnh mới tính là hợp cách trong mắt thế tử lộ ra vẻ mong đợi nhẹ giọng mở miệng nói xong thì thần sắc bình tĩnh tiêu sái bước vào tiệm thuốc hứa thanh theo sau một khắc bước vào hắn phun máu thân thể không cách nào kiên trì nữa ngã sấp mặt đã hôn mê trong lúc mơ hồ hắn tự hồ nghe tiếng kinh hô của linh nhi kèm theo một tiếng khóc lóc kể lẻ của anh vũ ra ra ngài cuối cùng đã trở về rồi Mấy ngày hôm trước ta ra ngoài chơi, gặp phải một đám người thần bí, bọn họ về mà úp soạt rồi nhổ sạch đám lông mới mọc ra trên người ta. Sáng sớm ngày hôm sau, hứa Thành mở mắt ra, thấy Linh Nhi vẫn thủy chung ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. Sau khi phát hiện hứa Thành đã tỉnh, nàng vội vàng tới gần, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ lo lắng. Hứa Thành ca ca. Ta không sao, hứa thanh mỉm cười đưa tay sở đầu Linh Nhi, cảm thụ một chút thương thế của bản thân. Dưới lực lượng của thủy tinh màu tím, thương thế trên thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng mà cảm giác suy yếu thì vẫn còn. Cái này chủ yếu nó đến từ việc thương lòng tự bạo, hình thành cắn trả, ảnh hưởng đến linh hồn. Bất quá thương lòng vẫn còn lại phần đầu ở bên trong, lực lượng thiên mệnh ẩn chứa so với nguyên bản còn nhiều hơn rất nhiều, mà cấp độ cũng đã khác, cho nên nó đang ở trong quá trình hồi phục. Đối với hứa thanh mà nói thì đây lại là một dạng tăng lên. Hứa Thanh có thể cảm nhận được là sau khi loại cảm giác suy yếu này của mình biến mất thì linh hồn sẽ bền bỉ hơn bao giờ hết, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Khoảng 20 ngày thì ta hẳn có thể hoàn toàn hồi phục, khi đó chiến lược của ta cũng đã để cao, nếu như lại gặp tu sĩ dưỡng đạo sẽ có thể nhẹ nhàng hơn. Hứa Thanh hít một hơi rồi ngồi dậy, vào giờ phút này thân ảnh đội trưởng cũng đã lộ ra bên ngoài cửa, vừa ăn đào vừa nhìn Hứa Thanh cười cười. đi ra ngoài một chuyến trở về thì có điểm không giống trước đó nhà ánh mắt càng sắc bén hơn rồi nói xong đội trưởng ném cho hứa thanh một quả táo hứa thanh tiếp được cắn một miếng rồi đi ra sau phòng đến tiệm thuốc ninh viêm đang lau chùi vừa lau vừa thở dài nhìn thấy hứa thanh gã miếng cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười u tinh thì đang đấu nước với vẻ bực bội rõ ràng là có thể dùng tu vi để gia trì nhưng hiển nhiên điều này là không được phép thế nên ả chỉ có thể ngồi sổ mà đó nhìn chăm chăm vào lò lửa với cái ấm sắt ở trước mặt bề phần liễu phỉ ra phút này đang nhiệt tình giới thiệu đàn dược với một tên tu sĩ ngưng khế có thân thể lạnh run mà ngu kiếm vu thì vẫn ở ngoài cửa y đã quen với thân phận của mình giờ phút này trên người mặc một bộ quần áo thô sơ ngẩng đầu ngâm thơ còn có lão gia gia ngồi sau quầy của tiệm thuốc xoay hạt trâu trong tay cười tủm tỉm nhìn tất cả những thứ này trên vai đậu một con anh vũ không lông vẫn ẩn chứa đầy vẻ bi phẫn. ra ra ta hoài nghi là do trần nhị nghiu làm. anh vũ ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua hứa thành với đội trưởng, sau đó lập tức căm tức nhìn đội trưởng, cáo trạng về thế tử. đội trưởng cười cười không để ý tới nó mà đi ra cửa lấy ra một thanh kiếm, hai tay ôm trước ngực, hất cái cằm lên làm chức trách hộ vệ. đáy lòng hứa thành dâng lên cảm giác ấm áp, hết thảy vẫn giống như lúc hắn rời đi. Cái loài cảm giác ấm áp trong cái tiệm thuốc nhỏ này làm đáy lòng hứa thanh càng tỏa ra, sự an bình. Lúc này U Tinh rút cuộc đun nước xong, nhanh chóng xách ấm nước tới trước mặt lão ra ra pha trả cho lão. Thế tử nâng chán trả uống một ngụm rồi khẽ gật đầu, ánh mắt chúi tới hứa thanh. Hai mươi ngày sau, gian luyện với người vẫn còn tiếp tục. Hứa thanh cung kính xưng vâng, trong lòng cũng có sự trở mong. Hắn có thể đoán được gian luyện như vậy, mỗi lần nhất định sẽ rất nguy hiểm. Nhưng chỉ cần mình còn sống và có cảm ngộ, như vậy tăng tiến đối với mình là vô cùng to lớn. Thời gian cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, thương thế của hứa thanh còn đang chậm rãi khôi phục, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được lực lượng linh hồn của mình đã khác. Điều này có sự biến hóa rõ ràng ở vấn đề tốc độ suy tư. Chuyện hắn cần suy nghĩ sâu xa trước kia, giờ này chỉ cần thoáng suy tư là có thể thông thấu. Điều này trợ giúp lớn cho hứa thanh trong lúc chữa thương. Hắn lại lần nữa nghiên cứu tiếp về nguyền rùa. Lý Hữu Phỉ cũng vì vậy mà bận rộn hơn rốt cuộc vào 10 ngày sau hứa Thanh dựa vào linh hồn của bản thân tăng trưởng cùng với kết quả đã từng nghiên cứu lấy huyết dịch của Lý Hữu Phỉ làm vật dẫn lại lấy huyết nhục không có tự tăng trưởng lúc trước còn lưu lại để làm cơ sở dung nhập lực lượng tử nguyệt của chính mình tiến hành một lần cải tạo giải nạn đan lần cải tiến này bất đồng so với dĩ vãng dưới quá trình hậu tích bạch phát của hứa Thanh Rốt cuộc đã hạ thấp được lực lượng nguyền rủa thêm một chút Lúc trước giải nạn đan cũng có thể làm được nhưng chỉ là giảm đi một phần vạn có thể coi như không có Nhưng hiện giờ nếu như coi lực lượng nguyên rủa trong cơ thể một người thành 100 phần như vậy sau khi phục dụng quả giải nạn đan đã được cải tiến này sẽ giảm đi còn 99 Đó là lý do tại sao lại nói nó mang tới hiệu quả lớn hơn Đồng thời hứa thanh cũng có thể đoán được lần này sau khi bán ra giải nạn đan nhất định sẽ có người phát hiện ra tác dụng chân chính của nó đáng tiếc là số lượng nguyền rủa giảm bớt vẫn còn quá ít nhưng mà phương hướng của ta là không sai cứ tiếp tục như vậy hẳn là có thể dần dần gia tăng dược hiệu cho đến khi tạo ra một loại đan dược có thể chân chính hóa giải luôn nguyền rủa sau khi suy tư hứa thanh liền tới nghịch nguyệt điện cách lần trước tiến vào đã là mấy tháng mà lần này hứa thanh không phải đi một mình mấy ngày nay linh nhi lo lắng cho thương thế của hắn đã không có ngồi tính toán sổ sách thu chi nữa mà cả ngày ở bên cạnh để ngó chừng hứa thanh Nàng cũng rất tò mò đối với nghịch nguyệt điện, vì thế lần này hứa thanh tiến vào dẫn theo nàng. Trong nghịch nguyệt điện, trong cái miếu thờ của hứa thanh, lúc này có bảy tám tượng thần đang đả tọa. Những người này, hoặc là hàng xóm, hoặc là người cuồng tín, hơn nữa mỗi người đều đã từng mua qua giải nạn đan của hứa thanh. Cho nên dù đại sư đã mấy tháng không tới, nhưng sự thành kính trong lòng vẫn khiến bọn họ mỗi ngày đều chạy tới đây. phảng phất đối với họ mà nói thì đả tọa ở chỗ này, có thể trong vô hình chấn áp được nguyền rủa Nhất là tên đại hán vạm vỡ hở ngực kia tự nhận là mình đã nghe được đạo âm hoàn chỉnh, gã đã thành công tạo ra định danh mới của mình, ngay thường y đều tự xưng là tùy tùng của đại sư. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau.